Đạo qua văn phòng ứng Đông Lưu, quá trình mới phát hiện hình như mình hiếm khi phạm sai lầm. Chỉ cần thận nghĩ lại cùng nói chuyện vừa rồi và càng nghĩ càng không ổn, sao mình lại như vậy? Đồ lại giúp hiểu cho thấy ứng Đông Lưu không nghĩ đến Trung Dực Quân, Nghiêm Đạp Dân, thậm chí Đàm Lập Phong cũng không phải. Vậy mà mình không nhận ra mới lạ nạ. Ứng Đông Lưu nhất định đã sớm nghĩ đến Cao Đồng, chỉ nàng có vài nhân tố ban quanh cho nên mới gọi mình đến để mình nói đến Cao Đồng quan tâm sẽ loạn. Lúc trước Cao Đông dễ dàng bị đẩy khỏi vị trí thị trưởng Hoài Khánh, làm quá trình có chút ai nấy, có lẽ do điều này làm cho chị ta loạn, nên muốn nhanh chóng tránh thủ cơ hội cho Cao Đông. Đường Dân thực tế mà nói, Cao Đông đúng là người thích hợp nhất làm bí thư thị ủy Ninh Lăng hiện nay, quá tính thậm chí hy vọng điều Đàm Lập Phong đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng trước, sau đó đợi tình thái độ nhân sự thì Cao Đông sẽ quay về làm bí thư thị ủy Hoài Khánh. Nhưng chị cũng biết suy nghĩ này không thực tế trước thị trường Hoài Khánh không thể bỏ trống nửa năm, nếu Cao Đông về Hoài Khánh thay Đàm Lập Phong làm thị trưởng nửa năm cũng không ổn. Như vậy Cao Đông chỉ có thể tới nên năng làm bí thư thị ủy, đây là điều duy nhất mà chị có thể giúp Cao Đông. Đương nhiên, điều ứng Đông Lưu lo lắng không phải không có lý. Cao Đông mặc dù ở bộ năng lượng cũng xuất sắc, thời gian trước còn cùng phó thủ tướng Lục Kiến Bang sang bốn nước Nam Á. Thậm chí bạn của chị ở ban tổ chức cán bộ trung ương cũng gọi Điền Khanh bộ năng lượng có cán bộ trẻ tuổi xuất sắc. Vấn đề là Thái Tráng Dương có lẽ khóa tới sẽ xuống tỉnh, chẳng lẽ Cao Đông có định xuống địa phương theo Thái Tráng Dương? Quá Tĩnh không cho rằng như vậy. Có quan hệ mật thiết với bí thư tỉnh ủy, mặc dù tốt nhưng sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ với anh. Quá Tĩnh cảm thấy với tính cách của Cao Đông sẽ không làm như vậy, mà đối với hắn thì Ninh Lăng bây giờ Chỉ là sân khấu thấp hơn Hoài Khánh một chút mà thôi. Quá tính tin Cao Đồng sẽ nắm bắt cơ hội này thật tốt, mặc dù hắn đỡ bộ cũng tốt, thậm chí có thể được phó thủ tướng coi trọng, nhưng đối với Cao Đồng mà nói thì rèn luyện ở cơ sở là tốt hơn. Chờ khi hắn đạt thành tích càng thêm chói mắt, có thể làm cán bộ cấp phó tỉnh thì hắn quay lại cấp bộ cũng không muộn. Cao Đồng mơ màng cầm máy lên, nhìn thời gian, lại nhìn số điện thoại gọi tới thì có chút khó hiểu. Mới 7 giờ sao nhầm vi phòng lại gọi tới Chẳng lẽ nhầm vi phòng cũng ở khách sạn Ninh Thái Cao đồng có chút giật mình Nhưng lập tức lắc đầu Nhầm vi phòng sao có thể ở đây Y mà ở nhất định là ở Ninh Nguyễn mới đúng Nghe trình Nhật Lâm nói thì Trong nhóm khách hôm qua không có nhầm vi phòng Nhất định là về Ninh Lăng cùng Hoàng Lăng Chủ tịch vi phòng Ngài có phải quá chuyên nghiệp không vậy Sống như vậy đã rời rồi Ngài đang ở đâu thế Không còn là cấp trên, cấp dưới trực tiếp, càng khiến quan hệ giữa Cao Đông và nhân vi Phong thêm thân mật, hai người thường ngày trao đổi với nhau. Cậu không ở Ninh Nguyện mà chạy đi đâu thế? nhân vi Phong thực ra mới 46 tuổi, là tuổi đang đẹp nhất trong đời làm quan y không vài người trưởng thành từ An Nguyên, mà từ chức Phó Thị trường Thường Trực Thành phố Lam Đảo, tỉnh Lỗ đều tới tỉnh An Nguyên làm thương vụ tỉnh ủy Phó Chủ tịch tỉnh. Ninh Nguyên là nơi lãnh đạo ở. Phó bộ trưởng Lưu Nham tối qua chắc ở cùng chỗ quảng ngài. Bây giờ phó bộ trưởng Lưu Nham đến Ando rồi mới tới Ninh Lăng. Cao Đông Kỳ hì hì nói. Tôi sẽ không đến cho nóng nhiệt làm gì. Hừ, 10 giờ tôi mới từ Ando xuất phát, 2 giờ mới tới nơi đó. Nhậm Bì Phòng tức giận nói. Hả? Vậy ngày sau không nghỉ một lát? Sớm như vậy đã dậy rồi. Vì hội thảo làm ngài hưng phấn không ngủ được sao? cả đông cười nói. Tối qua trên đường, ứng đồng lưu đã gọi điện đến cho Nhâm Vi Phong. Ứng đồng lưu hỏi ý kiến y về mấy ứng viên do Trần Hạo Nhân, Yến Thiên Nhân và Qua Tĩnh đề cử. Nhâm Vi Phong rất khách quan đưa ra quan điểm của mình. Về cơ bản ý kiến của Nhâm Vi Phong giống Qua Tĩnh. Trung Dực Quân quá non, thiếu kinh nghiệm. Nghiêm Lập Dân lại thiếu sự quyết đoán trong công việc, không có kinh nghiệm làm công tác kinh tế, nếu để ổn định thì đủ, nhưng phát triển kinh tế thì không. Đàm Lập Phong và Cao Đông thì khá thích hợp Nếu so sánh thì Nhâm Bì Phong coi Cao Đông hơn Đừng nói linh tinh Cậu mau tới đây đâu có việc nói chuyện với cậu Nhâm Bì Phong biết Chuyện bây giờ chưa xác định Nếu ngay cả qua tính cũng không lộ tin Thì có lẽ còn phải chờ hôm nay Tiếp xúc với Bộ Năng Lượng mới quyết định Nhâm Bì Phong cũng không muốn sớm lộ tin Nhưng y biết chuyện này qua tính Và ứng đồng liều đều có ý Nếu bên Bộ Năng Lượng không phản đối Thì về cơ bản không có vấn đề gì lớn Lâm Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp nhiều năm, Nhâm Bì Phong rất có tình cảm với phát triển sản xuất công nghiệp. Sau khi làm phó chủ tịch thường trực, áp lực của y càng lớn hơn. Vị tế đối với việc điều cao đông về Ninh Lăng, Nhâm Bì Phong càng nghĩ sâu hơn, cao đông đất cốt thể sẽ thành trụ cột của Ninh Lăng. Có lẽ trong 1-2 ngày tới, ứng đương Lưu sẽ nói chuyện với cao đông. Cao đông có chút khó hiểu, sao sớm như vậy mà Nhâm Bì Phong đã gọi mình tới làm gì? mình và nhân viên phòng còn có thể có việc gì gấp cấp phải lập tức gặp mặt chứ? hay là y nghĩ mình chán nên đồ mình ăn sáng? vâng, được. vậy tôi tới xin bữa ăn sáng vậy. đồ ăn sáng ở ninh nguyệt nổi tiếng khắp vùng mà. cò đồng liền cười nói, một bên đứng lên thu dọn chút đồ đạc rồi đi ra ngoài. sadie prince dừng trước sảnh tiếp khách quý, nhân viên lễ tân đang định chào. Cả đồng đã ném chìa khóa xe cho đối phương Đang dậu đối phương trong người mang xe của mình Đã bỡ đô xe Sau đó hắn đi lên bậc thang Xin lỗi quý khách Hôm nay khu vực VIP này không kinh doanh với bên ngoài Nhân viên Lê Tân vội vàng đi lên nói Mới đi vài hôm mà Lê Tân Cũng đã không nhận ra mình Chẳng qua hắn nghĩ lại thấy cũng đúng Gần 4 năm rồi còn gì Tôi tới tìm người Cả đồng dừng lại và cười nói Nhân viên Lê Tần đang định lên tiếng thì một người phụ nữ đã đi lên nói Bí thư cao, năng ai? Ồ, Hiểu Yến, sao chị ở đây? Chị phụ trách tiếp đón của hội thảo à? Cả đông liền hiểu ra đây là nguyên phó tránh văn phòng ủy ban quận Tây Giang, Khúc Hiểu Yến Bây giờ làm phó tránh văn phòng ủy ban thị xã Việc tiếp đón của ủy ban thị xã bình thường đều do phó trưởng ban thư ký làm Khúc Hiểu Yến lên ủy ban thị xã làm phó tránh văn phòng coi như lên một bậc Làm trưởng ban tiêu phụ trách tiếp đón chung, tôi phụ trách tiếp đón khách từ tỉnh tới. Khúc Hiểu Yến có lẽ vừa rửa mặt chưa lâu, chiếc váy hơi nhằn có lẽ do đêm qua nằm cả váy đi ngủ. Tiêu Phượng Minh mặc dù làm trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng vẫn kiêm chức trưởng ban thư ký thị ủy. Hội thảo lần này là rất quan trọng với Ninh Lăng, vì thế y là người phụ trách chung cuộc tiếp đón. Các nơi tiếp đón khác nhau, có chỗ do văn phòng ủy ban tiếp đón, có chỗ do văn phòng thị ủy đón, có chỗ cả hai đón chung. Hà hà, hiệu yến lên chức và thị xã là chuyện tốt. cả đông cười cười nhìn khúc hiệu yến từ trên xuống dưới, người phụ nữ này 3 năm vẫn không thay đổi mấy. ôi bí thư cao, nhìn ngài nói kìa, chúng tôi đâu gọi là lên chức cơ chứ, đến đâu làm việc cũng là vận mệnh, sao có thể so sánh với ngài? ngài bây giờ làm việc ở Bắc Kinh, nếu không phải vì họp thì sợ khó đặt chân đến Ninh Lăng chúng tôi. Khúc Hiểu Yến cười cười đầy quyên rũ Hà hà Nếu không phải tôi về rồi sao Lúc rảnh đổi chị lên Bắc Kinh thì gọi điện cho tôi Cao Đông cười nói Chủ tịch Vi Phong có phải là dậy được không Ông ấy bảo tôi tới đây Ồ Chủ tịch Vi Phong vừa từ cửa sau xuống Và đi vào vườn hoa Hay là tôi cùng ai đi tìm chủ tịch Vi Phong Khúc Hiểu Yến cười nói Được Vậy làm phiền chị rồi Cá Đông gật đầu. Bí thư Cao nói gì vậy, phục vụ ngài là điều tôi nên làm mà. Khúc Hiểu Yến đi lên nói. Bí thư Cao, mới đi bên này, đúng, bây giờ phải gọi ngài là cục trưởng Cao mới đúng. Đây chỉ là một cách gọi mà thôi. Cá Đông đi theo phía sau Khúc Hiểu Yến, dáng người Khúc Hiểu Yến này rất đẹp, nhất là đôi tay thon dài trắng nõn kia, móng tay cũng được cắt tỉa tỉ mỉ, bên dưới đi đôi giày thủy tinh trong suốt. Bảo sao lại làm tướng của bộ phận tiếp đón Ủy ban thị xã Cao đồng từ xa đã thấy Nhâm Bi Phong Một mình đi trong vườn hoa Khúc Hiểu Yến thấy Nhâm Bi Phong Một mình đi trong vườn hoa Thì hình như lãnh đạo đang nghĩ gì đó Cô nhìn Cao đồng ra hiểu Cô nên làm phiền Nhâm Bi Phong không Cao đồng xoa tay ra hiểu Khúc Hiểu Yến rời đi Khúc Hiểu Yến cũng biết ý nên gật đầu lặng lẽ rời đi Trong lòng Khúc Hiểu Yến Lại thầm nghĩ sớm như vậy Chủ tịch Vi Phong đã gọi bí thư cao tới Thì xem ra quan hệ hai người không bình thường Chủ tịch Vi Phong Về mặt ngài có vẻ rất tốt Tối qua 2 giờ mới đi ngủ 6 giờ ngài đã dậy Ngài có bí quyết dưỡng sinh gì có thể dạy mọi người không Cả đồng cười cười đi tới nói Tôi đâu có biện pháp dưỡng sinh gì chứ Tôi lớn đồi Quá giấc là không ngủ được Nhưng Vi Phong cười lắc đầu Ngài nói gì vậy? Ngài 14-6 tuổi đang là tuổi vàng của đời ngươi. Cả đồng cười ha hả. Đừng có nói linh tinh với tôi. Cậu đó làm cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc sở. Vậy mà sao giống cán bộ cấp dưới vậy chứ? nhậm bị phòng như ám chỉ một chút. Ôi! Tôi là cán bộ cấp giám đốc sở mà chỉ quản có hơn 20 người. Bình thường đều là ngồi một chỗ mà thôi. Khó khăn lắm mới có thể ra ngoài một chuyến. nhậm bị phòng giờ khóc giờ cười. Tên này bây giờ trông càng tiêu sái hơn Nói chuyện cũng không kiên kỳ như trước nữa Đúng rồi Chủ tịch Bi Phong Sớm như vậy gọi tôi tới không phải vì muốn dạy bảo tôi gì đó chứ Cao Cả Đông cảm thấy Đối phương không đơn giản Chỉ gọi mình tới không như vậy Sao tôi không thể gọi cầu tới tâm sự sao Nhầm Bi Phong Trưng mắt nhìn Cao Đông Đến bộ đôi Chẳng lẽ tôi không gọi được cầu sao Đâu có đâu có Tôi chỉ là thấy có phải quá sớm không Tôi thấy lần này cậu sẽ phát biểu phạm vi hình như hơi rộng cơ hội của năng lượng mới và ngành điện lực sao chuẩn bị phát huy tốt để dạy cho người phụ trách từ các sở năng lượng khắp nơi trong cả nước một bài học hả Nhâm Bì Phòng vừa đi vừa nói Chủ tịch Nhâm sao tôi nghe hai từ phát huy mà ngài nói nó mơ hồ giống như ý lừa dối vậy Cả đồng nháy nháy mắt hỏi lại một câu Hà hà Nhầm bì vọng đúng là vui vẻ. Cậu đồng này phản ứng quá nhanh. Lời mình nói với ý trêu chọc Hắn lập tức nhận ra. Cậu nghĩ như vậy cũng được. Lừa dối cũng được. Phát huy cũng được. Đừng có thổi hoa bay đầy trời với chúng tôi là được. Kết nợ một chút thực tế. Nhất là thực tế ở An Nguyên. Nói về phương hướng phát triển của ngành sản xuất này. Cũng có thể nói đến vấn đề tồn tại trong đó. Ồ... Cả đồng có chút khó hiểu. Đây không phải phạm vi đề tài tôi trình bày, tôi chỉ nói về xu thế phát triển và biến hóa của năng lượng mới đối với ngành sản xuất này mà thôi. Nhậm bị phòng trầm ngâm một chút, bây giờ y còn không dễ dàng lộ việc hoàng lăng với Cao Đông. Một khi lộ ra, Cao Đông sẽ nhạy cảm phát hiện liên quan gì tới mình. Nếu như tình không trao đổi tốt với bộ năng lượng thì sẽ thành trò cười. Cao Đông, tôi cảm thấy cậu lên bộ nhất định đã học hỏi được không ít có thể đứng ở vị trí cao để nhìn sự phát triển của bên dưới. Sản nghiệp trụ cột hiện nay của Ninh Lăng là thiết bị ngành điện và sản xuất chế tạo. Có thể nói một ít chính sách và triển vọng tương lai của Bộ năng lượng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh doanh kinh tế linh năng. Tôi cảm thấy cậu không nên ngại khi nói đến mấy vấn đề này. Dù sau lần này tham gia hội nghị, ngoài giám đốc các sở năng lượng ra còn có nhiều giám đốc các công ty thiết bị điện. Bọn họ cũng muốn nghe phân tích của Bộ về ngành sản xuất này. Nhằm vì phòng nói khá uyển chuyển. Cá Đông cũng hiểu đối phương đây là suy nghĩ trong linh lăng. Điều này thì có thể không đòi đến phân tích gì đó, cũng chỉ là kết hợp cái nhìn của tôi về xu thế phát triển của ngành này mà thôi, coi như đưa ra để mọi người trao đổi. Nhậm vì phòng rất hài lòng với thái độ của Cao Đông, ít nhất khi nói chuyện công việc, Cao Đông rất cẩn trọng. 10 giờ sáng, hội nghị thúc đầu tư khu vực An Đông chính thức khai mạc do Bí thư thị ủy Ninh Lăng Hoàng Lăng tạm thời vắng mặt. Kính hội nghị do thị trưởng Ninh Lăng Trung Dực Quân chủ trì, Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong cùng thị trưởng ba thị xã Thông Thành, Tân Châu, Vĩnh Lương cùng các phó thị trưởng phụ trách thu hút đầu tư, lãnh đạo các ngành liên quan đến tham gia lễ khai mạc. Cả đông có chút kinh ngạc, sau hôm nay Hoàng Lăng lại vắng mặt, mà Nhâm Vi Phong có vẻ sớm biết Hoàng Lăng sẽ vắng mặt, sao lại như vậy? Sự nhạy cảm chính trị làm choán lập tức cảm nhận có vấn đề hoặc là Hoàng Lăng đột nhiên bị bệnh nặng không thể tham gia, nếu không sẽ làm có chuyện và bị bắt. Vưu Liên Hương cũng có chút giật mình đến tìm Cao Đông. Cao Đông lúc này đang nhàn nhã ở Ninh Nguyên uống trà. Đây là trà xanh cực phẩm của tập đoàn Dụ Thái sản xuất ở Vân Lĩnh, gọi là Vân Lĩnh Thúy Nha. Lần này người phụ trách tập đoàn Dụ Thái ở tỉnh An Nguyên biết Cao Đông sẽ về nên mang một hộp tới tặng hắn. Nhìn Vưu Liên Hương vội vàng đi vào, Người phụ trách tập đoàn Dụ Thái An Nguyên Biết ý đứng dậy xin đi Cao Đông Hoàng Lăng đó có việc Tôi biết Cao Đông gật đầu ra hiệu Vưu Linh Hương ngồi xuống Cậu sớm biết Vưu Linh Hương ngẩn ra Không Chỉ là thấy trong cuộc nghị thu đầu tư lần này Hoàng Lăng không tham gia Trung dực quân không giải thích gì Mà vẻ mặt Nhâm Bi Phong cũng rất bình tĩnh Nên tôi đoán Hoàng Lăng nhất định đã xảy ra chuyện Cảo Đồng nhấp ngụm trà vừa nói tiếp. "4 năm dài không dài, ngắn không ngắn, so với dự đoán của chúng ta thì chênh lệch bao lâu?" Vô Linh Hương cười khổ. "Mặc dù tôi biết số muộn gì Hoàng Lăng cũng có việc, nhưng tôi không hy vọng y gặp chuyện ở Ninh Lăng, đi làm một quả bom đối với Ninh Lăng." Cảo Đồng lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu. "Tôi nói thật, Hoàng Lăng là người có khí phách của đầu óc, kinh tế Ninh Lăng mấy năm nay phát triển có công không nhỏ của y." Mặc dù cậu cũng nói đến kinh tế của Ninh Lăng có uy hiếp Tôi cũng đã nói với Hoàng Lăng Ý cũng cảm nhận được điều này nên định điều chỉnh vào năm nay Ôi bây giờ thì hay rồi Công việc nửa năm còn lại làm như thế nào bây giờ? Trung dực quân thì sao? Cả đồng nhú mải nói Ý Hừ Thôi thế còn không bằng thư trí cao Ý trước mặt Hoàng Lăng chỉ như chuột thế bèo Bộ lệnh hương khinh thường nói chuyện xảy ra vào lúc này tôi đang nhận được mấy cuộc điện thoại hỏi hoàng lăng có việc gì chuyện đã xảy ra thì có thể làm gì chứ không phải chỉ ngồi yên nghe tình hình sao nếu trung dực quân thực sự như chị nói thì tôi đoán trên tỉnh sẽ nhanh chóng xác định người tới làm bi thư nghe nói rất có thể là nghiêm lập dân bưu linh hương nói nghiêm lập dân cao đồng nhíu mày suy nghĩ rất có thể y quan tình hình Ninh Lăng, hơn nữa được Bí thư Yến tin tưởng, mà vào lúc này Tinh Ngụy cần ổn định nhân sự rằng sẽ để Nghiêm Lập Dân tới. Mưu Liên Hương thở dài một tiếng nói: "Nếu là Nghiêm Lập Dân thì còn không bằng Hoàng Lăng, Hoàng Lăng truy tham một chút nhưng ít nhất có thể làm việc, Nghiêm Lập Dân có khả năng gì, ngoài dùng mưu kế ra, còn có thể mang gì tới cho Ninh Lăng?" "Vụ tỷ, đừng nghĩ bi quan như vậy chứ, Nghiêm Lập Dân còn có chút bản lĩnh." Nếu không sao có thể làm đến phó bí thư thị ủy Và phó giám đốc thường trực sở công an Cả đông cười nói Cao đông cậu sẽ không nghĩ về sao Bởi lệnh hương như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó Tôi thấy nếu cậu có thể về là tốt nhất Tôi Cả đông gần là như tự hỏi xem Khả năng của việc này Có lẽ tôi tới làm thị trường ninh lăng còn có thể Nhưng cũng không lớn Tôi lên bộ năng lượng Ngăn nhất cũng là một năm. Hơn nữa tôi ở bộ cũng thoải mái. Bộ trưởng thái cũng coi trọng tôi. Cho nên khả năng này gần như là không thể. Bộ lên hương gật đầu. Cô cũng phải thừa nhận Cao Đông nói đúng. Cao Đông đột nhiên nhận được điện thoại. Là số máy bàn văn phòng của Thái Tranh Dương. Cao Đông. Chú đang ở Ninh Lăng à? Vâng. Hội nghị chưa bắt đầu. Có lẽ tầm nửa tiếng nữa. Cao Đông nhìn Bộ lên hương rồi nói. Ồ. Vừa nãy trưởng ban qua Ban thủ chức cán bộ tỉnh An Nguyên Gọi đến cho anh Nói tỉnh ủy An Nguyên Muốn điều chú về An Nguyên sớm Hỏi ý kiến của bộ Nghe nói bí thư đồng lưu Muốn để chú làm bí thư thị ủy Ninh Lăng Thái tranh dương nhẹ nhàng nói Anh muốn hỏi xem chú nghĩ như thế nào Hả Cả đồng có chút giật mình đứng bật dậy Bộ liên hương mặc dù không biết cao đồng nghe ai gọi Nhưng đó là lãnh đạo Sao chú không biết à Thái Tranh Dương ở bên có chút kinh ngạc Y còn nghĩ An Nguyên đã hỏi cao đông trước Bí thư thị huỷ ninh lăng vừa say đo chuyện Chuyện này em mới vừa được biết xong Về phần bố trí công việc của em thì không ai nói gì cả Miệng lưỡi cao đông lúc này khô khốc lại Ờ anh thấy tỉnh An Nguyên đúng là giỏi giữ bí mật Thái Tranh Dương ở bên kia cười nói Trường Ban Quang cũng đã nói về việc này Chú có cơ hội về Bí thư đông lưu cũng ủng hộ ý này Hy vọng bộ có thể hiểu và ủng hộ Chú nghĩ như thế nào Đầu em bây giờ hơi loạn Cả đồng có chút do dữ Đàn đông mà lề mề như vậy sao Chú muốn về hay ở lại bộ Thì nói một câu Chứ đơn giản như vậy thôi Quả tình nói đúng Về Ninh Lăng là cơ hội Trong qua sân khấu của Ninh Lăng có hạn Nếu muốn đạt thành tích Thì chú phải cố gắng nhiều Sợ đằng 2-3 năm chưa chắc thích hiệu quả Nếu chú muốn về An Nguyên Thì phải nhận thức được điều này Nếu cho chú về hoài khánh Thì anh không ngăn cản Nhưng ninh lăng thì chú cần suy nghĩ cẩn thận Thái ca Em muốn về nhưng nếu anh thích em ở lại tốt hơn Em sẽ ở lại Cả đồng cánh đằng nói Cốt Chuyện của chú do chú làm chủ Chú muốn về thì anh giữ chú lại làm gì Ai có thể che chở cho chú cả đời Thái chân dương thở dài nói Được Chú nếu đã quyết tâm Thì anh sẽ gọi cho qua tĩnh Chú xong việc thì về ngay có vài việc cần xử lý bưu lên hương thấy cao đồng không ngừng đổi sắc Đầu bên kia đã dập máy mà hắn vẫn quên không bỏ xuống Cô sợ có việc gì Nhưng từ vẻ mặt cao đồng thì thấy không đến mức chuyện quá kém Cao đồng sao vậy có chuyện gì sao bưu lên hương đứng lên quan tâm hỏi À không có việc gì Cao đồng đang suy nghĩ xem có nên nói tin này với bưu lên hương không Thượng đang chuyện này cũng không kéo được bao lâu, không chừng mai sẽ chuyển gấp nơi. Hắn đang suy nghĩ thì Vô Linh Hương nhận được điện, Vô Linh Hương nhìn qua rồi vội vàng nghe. "Thị trưởng Trung, tôi có, có, ờ, tôi lập tức đến." "Cao Đông, tôi đi trước, Trung Dực Quân dục, có lẽ là cuộc khởi tạo của bộ năng lượng sắp bắt đầu, tôi đi trước, lát nghỉ sẽ liên lạc sau." Vô Linh Hương vội vàng cầm cặp lắc mông rồi đi. Cao Đông bỏ máy xuống và vô thức cười cười tự giễu mình. rất nhanh đến phát biểu của Cao Đông trong hội nghị của Bộ năng lượng. Hôm nay tôi sẽ trao đổi hai điểm với mọi người. Thứ nhất là xu thế phát triển của năng lượng mới, thứ hai là cơ hội của sự phát triển năng lượng mới với ngành điện lực. Trước hết tôi sẽ giới thiệu tình hình phát triển năng lượng mới của quốc tế và trong nước hiện nay. Tôi có thể chắc chắn chậm là 3 năm, lâu là 5 năm do áp lực bảo vệ môi trường và giảm thiểu dùng than khiến nhu cầu về năng lượng mới ở Âu Mỹ sẽ đạt đến đỉnh cao. Như hiện nay kỹ thuật năng lượng mặt trời ở nước ngoài khá thành thạo, việc phát triển pin năng lượng mặt trời và bán ra ngoài đã thành hiện thực. Tôi tin rằng thị trường Âu Mỹ sẽ rất coi trọng năng lượng mặt trời, mà năng lượng mặt trời cũng sẽ là một ngành có tương lai vô hạn ở Trung Quốc chúng ta. Năng lượng gió ở khu vực đất liền, nhất là khu vực Trung Tây nước ta có ưu thế trời ban, kinh doanh năng lượng gió cũng dần đi đến bên cạnh chúng ta. Căn cứ kỹ thuật hiện nay, nếu như quốc gia hỗ trợ giá điện và hoàn thiện hệ thống lưới điện, tôi tin trong tương lai không xa, năng lượng gió sẽ tạo thành một động lực phát triển kinh tế khu vực phía Tây nước ta. Cao đồng nói liên hồi, đưa đàm một loạt số liệu kỹ thuật, nắm rõ tình hình phát triển các quốc gia Âu Mỹ như lòng bàn tay. Hơn nữa, Cao đồng thậm chí còn chủ động dừng lại trả lời vài câu hỏi của các đại biểu bên dưới đưa ra. Điều này làm nhâm vi phong ngồi ở khu khách quý không khỏi gật đầu. Cả đông này xem ra đến bộ năng lượng rèn luyện hơn nửa năm đã đạt thành tích đáng kể, chỉ bằng miệng lưỡi đã đủ để áp đảo mọi người bên dưới. Cũng không biết người này đã biết trước Cục trường Cục Quy hoạch và Phát triển bộ năng lượng của mình sẽ không làm được vài hôm nữa hay không. Sau đây tôi sẽ trọng điểm nói về sự phát triển năng lượng mới có thể mang lại gì cho ngành thiết bị điện và sản xuất tài liệu. Vấn đề này nghe có vẻ nằm ngoài đề tài. Nhưng trên thực tế thì lần này tham gia hội thảo có không ít đại biểu đến từ các công ty, tập đoàn. Cho nên tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm và nhiệm vụ giới thiệu về cơ hội kinh doanh của năng lượng mới với mọi người. Đương nhiên đây là cái nhìn của riêng tôi. Tôi đưa ra chỉ để mọi người tham khảo mà thôi. Lời này của Cao Đông làm đại biểu của các công ty rất thương thú. Đầu tiên tôi nói đến lợi ích từ năng lượng mặt trời đối với ngành điện lực. Nhu cầu năng lượng mặt trời mấy năm tới sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là đối với các ngành công nghệ cao. Tôi có thể chắc chắn trong thời gian nhất định Ngành này sẽ đạt lợi nhuận khổng lồ Nhất là ở thị trường châu Âu Đương nhiên quy mô ngành này ở nước ta vẫn còn quá nhỏ Có thể nói còn có tiềm lực lớn để phát triển Ngành này cần tài chính và kỹ thuật đầu tư Ban đầu rất lớn Nhưng tôi nghĩ Mấy vấn đề này cũng có thể vượt qua Chủ yếu là xem khí phách của các vị mà thôi Về sau các loại thiết bị điện tử Ô tô chạy năng lượng mặt trời Sẽ càng lúc càng nhiều Vì cần năng lượng sạch ngành này sẽ liên quan rất nhiều ngành sản xuất khác. Trong vòng mấy năm tới, bộ năng lượng sẽ đưa ra một ý ủng hộ về tài chính và chính sách đối với các công ty phát triển nghiên cứu năng lượng mặt trời. Chính sách cụ thể ở các tỉnh có lẽ không hoàn toàn giống nhau, mọi người có thể hỏi từ sở năng lượng. Ngoài ra tôi xin nhấn mạnh Một chút bởi vì yêu cầu về kỹ thuật và thiết bị rất cao Nên vì cổ vũ các công ty mạnh dạn đổi mới công nghệ và kỹ thuật để thăm dò, nghiên cứu Bộ Năng lượng và Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Quốc gia sẽ xin Quốc vụ Viện phê chuẩn Hàng năm sẽ do tài chính trung ương bỏ ra 300 triệu Làm tiền trợ cấp thường cho các nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng mặt trời Nhất là sẽ thường nhiều cho việc phá vỡ kỹ thuật độc quyền của nước ngoài Bộ Năng lượng hy vọng hàng năm khoản tiền 300 triệu này sẽ được dùng hết tất cả Đây là lời Bộ trưởng tái nhờ tôi nói với mọi người. Cả đông cười ha hả bổ sung thêm. Câu này làm cho các công ty ngồi bên dưới đều xuân sao. Không ít đại biểu để tai nói chuyện. Nhất là mấy công ty có trình độ khoa học kỹ thuật cao đều rất hứng thuẫn. Tôi nói tiếp đến mảng năng lượng gió. Bởi vì khu vực phía Tây nước ta có tài nguyên gió rất phong phú. Mà mảng Thủy Điện cứ đến mùa khô là thiếu điện. Mà đây là mùa đông, mùa xuân mà tài nguyên gió phong phú nhất. Cho nên có thể ở trình độ nhất định sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa đây là ngành không có ô nhiễm môi trường. Cho nên mới năm sau quốc gia cũng có hỗ trợ rất nhiều. Mà ngành năng lượng gió cần thiết bị phát điện. Cần máy biến áp thì thậm chí các ngành này trong 10-20 năm tới đều sẽ tăng trưởng rất nhanh. Tôi hy vọng đại biểu các công ty có thể thấy rõ xu thế phát triển. Kịp thời định vị tìm được điểm vào, nắm bắt cơ hội. Bởi vì quốc gia đều xuất phát triển nguồn năng lượng mới. Đồng thời hệ thống lưới điện cũng đang được hoàn thiện. Trong đó có vướng mắc về kỹ thuật, hơn nữa nếu truyền điện từ Tây sang Đông cần yêu cầu thiết bị chuyên tải, trung gian mới yêu cầu đất cao, cung trình hệ thống lưới điện sẽ rất nhanh khởi động, đại biểu các công ty cần nắm bắt kịp thời để phát triển, chú ý nghiên cứu sản phẩm mới, nắm bắt phương hướng phát triển của ngành. Khi cả đông tiếp tục bài phát biểu dài nửa tiếng, các đại biểu bên dưới nhất là của các công ty đều giơ tay lên hoan nghênh. Rất nhiều đại biểu hàng năm đều tham gia, đều biết hội nghị này Chờ lấy lại mà thôi, xem đã chính sách quốc gia sắp tới có gì tốt hay không, hiếm khi nào nghe được bài phát biểu như của Cao Đông. Cao Đông nói rất tốt, anh thấy đại biểu công ty phía sau đều vô cùng nhiệt liệt, đám người cục điện lực và cục năng lượng mới nhất định sẽ rất xấu hổ. Lưu Nhâm Trác Hiểu Cao Đông ngồi xuống cạnh mình và nói: "Bộ trưởng tái vừa gọi điện cho anh, chú sẽ về ăn nguyên." "Vâng bộ trưởng tái cũng đã nói với em." Chẳng qua có lẽ chung hoàn toàn được xác định Ít nhất em chưa nhận được thông báo chính thức của tỉnh Cả đồng nhỏ giọng nói Lúc sáng sớm em ngồi với chủ tịch nhâm Nhưng y không nói gì với em cả Hừ, y mở lộ ra sao Không tuyên bố cuối cùng thì mọi việc vẫn là ẩn số bọn họ đương nhiên không dễ tỏ thái độ rồi Dù trong lòng biết cũng không thể nói ra mà Liêu Nham cười cười Chú và Nhật Đồng không phải càng lúc càng xa nhau sao cối một năm về có vài lần, trời cuối ổn định đôi nói. Cảo Đông lắc đầu, vừa nãy trên bục hắn bứt hết các thứ khác ra khỏi đầu, chỉ tập trung vào bài phát biểu, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, hắn lại suy nghĩ miên man. Hơn nữa chuyện này vẫn còn có hai khả năng, dù em thực sự về thì ai có thể đảm bảo em bữa lại ăn gừng bao lâu? Cảo Đông rút điện thoại di động ra, lúc này lên bục hắn đã tắt tiếng, bây giờ lấy đàn có bốn cuộc gọi nhỡ. Hắn mở ra thấy hai quật qua tỉnh Một của Hàn Độ Một không ngờ lại nào của An Nhiên Cao đồng suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi cho An Nhiên trước Xem là có chuyện gì Theo lý An Nhiên không nên có việc gì tìm hắn mới đúng Trừ khi có việc gì rất lớn Trong máy An Nhiên hỏi Cao đồng Có vẻ sẽ đến làm ý thư thị vị Ninh Lăng không Cao đồng rất ngạc nhiên nhưng lập tức nghĩ ra Nhất định An Nhiên biết tin từ lãnh đạo tỉnh ủy nào đó Đối phương ở bên kia nói cho Cao đồng biết Hắn còn có sự cạnh tranh, có người đang hành động bảo cáo đông nên cẩn thận. Cả đông cười cười một tiếng, tin này mang đến vài hàm nghĩa, chẳng lẽ nói còn có người coi trọng vị trí này? Chẳng qua đây cũng là việc bình thường, một chức bí thư thị ủy nếu không ai thèm mới là lạ, chỉ là nếu ứng đông Lêu và qua tính có trọng bình thì ai có thể thay đổi. Cả đông suy nghĩ một chút, nếu thực sự việc bổ nhiệm này mà có đối lập thì đất có thể sẽ được biểu quyết trong hội nghị thường ủy. Trang qua Cao Đông, không tin điểm này, ứng Đông Lưu cũng không không chế được. Nếu mới lên chức mà cuộc bỏ phiếu này không thông qua, đây là đả kích về uy tín đối với ứng Đông Lưu. Quá Tĩnh, Nhậm Vi Phong, Hàn Độ, ba người này Cao Đông tin bọn họ ủng hộ mình, nhưng người khác thì sao? Hồ Liêm có lẽ là người bên trên của An Nhiên, An Nhiên gọi tới thì có lẽ Hồ Liêm sẽ ủng hộ mình. Đinh Sâm vào Vương Kiểu Sinh là ẩn số người đầu mặc dù có chút qua lại nhưng so sánh với người bên cạnh thì chỉ sợ mình không có ưu thế mới. Vương Kiều Sinh thì hoàn toàn không có qua lại, vì tư lệnh quân khu này hắn chỉ gặp mỗi một lần mà thôi. Tần Hạo Nhân và Yến Thiên Nhân nhất định không ủng hộ hắn. Miêu Trân Trung thì không có qua lại, có lẽ cũng không bỏ phiếu cho hắn. Trong mười vị thường vụ hiện nay, thêm một phiếu của ứng đồng liêu là bốn. Hồ Liêm rất có thể ủng hộ hắn, với hắn còn năm phiếu, còn bốn phiếu cũng ủng hộ là Tần Hạo Nhân. Yến Thiên Nhân, Miêu Trân Trung và Vương Kiều Sinh cạnh tranh kịch liệt như vậy thì Đinh Sâm có lẽ không ủng hộ hắn. Phiếu cuối cùng được quyết định ở chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lưu Vĩnh Đào. Lưu Vĩnh Đào, Cả Đồng cũng không dễ đoán. Người này được Hùng Chính Lâm giới thiệu cho hắn, nhưng tương tương người này khó đoán. Cả Đồng trong lúc nhất thời suy nghĩ khá nhiều, sau đó khẽ lắc đầu. Nếu như việc này mà ứng đồng liêu phải để biểu quyết, thậm chí chỉ tranh có hai phiếu thì xem thắng hay thua. Thì năng lượng không chế tình quỷ của ứng đông liều nhất định phải xem lại. Sau khi gọi cho Hàn Độ, Cao Đông mới gọi cho Quà Tĩnh. Nội dung cũng tương tự như nhau. Hàn Độ bảo Cao Đông nên nắm bắt cơ hội. Quà Tĩnh nói thẳng hơn. Sau khi biết Cao Đông lập tức sẽ về Ando nên bảo hắn đến văn phòng trị. Bốn tiếng ngồi xe, một tiếng nói chuyện với Quà Tĩnh. Cao Đông lên máy bay để bay tới Bắc Kinh. Đó là 8h40 tối. Quách Tĩnh chỉ hỏi, nếu như Tình Nghị bổ nhiệm hắn làm bí thư thị ủy, hắn sẽ đối mặt với cục diện Ninh Lăng như thế nào? Vấn đề này Cao Đông trên đường về An Đô vẫn suy nghĩ, Hoàng Lăng xảy ra chuyện sẽ khiến Ninh Lăng chấn động mạnh. Vụ án tham ô luôn là theo dây chuyền, hơn nữa Hoàng Lăng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng hơn 4 năm, nó cái khác, nếu Ủy ban kỷ luật điều tra cụ thể thì nhất định còn có thể khiến không ít cán bộ lãnh đạo và giám đốc các công ty dính vào. Hơn nữa, Trung Dực Quân mới làm thị trưởng không lâu, Bây giờ mong y giúp mình gần như không thể. Hơn nữa, Cao Đông tin tình ủy trọn mình còn cả hy vọng có thể kéo dài xu thế phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Hai vấn đề không thể lệch nhau. Một trong thời gian ngắn, một trong thời gian dài. Làm chứ thế nào xử lý tốt hai việc này, sẽ quyết định sự thành bại của hắn trên cương vị bí thư thị ủy Cao Đông nói rất đơn giản với Qua Tĩnh. Việc Hoàng Lăng không trai dấu, không mở động, xử lý trong phạm vi nhất định. Về điểm khác là ngưng tụ lòng người, tập trung thẩm chí của cán bộ, quân chúng vào phát triển kinh tế, cố gắng tranh thủ từ 3 tháng đến nửa năm giải quyết ảnh hưởng từ việc này để nhanh lăng quay lại quỹ đạo bình thường. Quá trình rất hài lòng với những câu trả lời của Cao Đông, nhất là Cao Đông đưa ra ý tưởng không dấu mở rộng, ngưng tụ lòng người phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, mấy điểm này phù hợp suy nghĩ của ứng đồng lưu. Cao Đông cũng cảm thấy hiện giờ Mình chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Giấu giếm việc hoàng lang là không thể, càng giấu càng bị đồn đại nhiều hơn, nhưng nếu như chống ngủ bài trên quy mô lớn sẽ khiến đông đảo dân chúng lo lắng, nơi vào giai đoạn ngủ đông như vậy hiệu quả cũng không tốt, ảnh hưởng đến công việc khác. Nhanh chóng tìm điểm sáng khiến cán bộ chú ý. Điều này là biện pháp tốt nhất hiện nay. Các đồng lúc ở Hoa Lâm đã dùng và thấy có hiệu quả khá tốt. Dân chúng đều là người hay quên, nhất là việc không liên quan đến lợi ích cá nhân của mình sự chú ý của bọn họ càng dễ bị một ít việc sinh động trong cuộc sống hấp dẫn. đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của cao đông. tất cả về đời có quyết định thì mới muốn làm gì thì làm. yến thiên nhiên đứng trước cửa sổ nhìn trầm trầm vào mảnh rừng phía trước cửa, ý cảm thấy mỗi lần mình nhìn khu rừng này là trong lòng lại thấy trống trải. đám người phụ trách ở cơ quan đúng là ngu ngốc. Không ngờ còn có ý chặt cả khu đường này đi Nói muốn trồng cây mới đẹp hơn Cũng không nghĩ lại chặt cũ trồng mới Có thể đẹp bằng phong cảnh tự nhiên sao Bên ngoài có tiếng bước chân Là thư ký tiểu lô Bí thư giám đốc nghiêm đến ạ Ồ mời anh ta vào Nghiêm lập dân bước đi luôn trầm ổn như vậy Nhất là lúc ở sở công an Y luôn có phong độ và khí thế Nhưng khi đến chỗ yến thiên nhiên Nghiêm lập dân không thể không đi chậm lại không giữ tâm trạng của mình. Từ sau khi biết Hoàng Lăng xảy ra chuyện, Nghiêm Lập Dân rất động tâm. Y đã có tình cảm với Ninh Lăng, từng dòng sông ngọn núi ở Ninh Lăng đều có dấu chân của y. Ninh Lăng mấy năm nay giữ giường lãnh đạo của Hoàng Lăng khá nhanh, điều này làm Nghiêm Lập Dân than thở. Bây giờ Hoàng Lăng bị bắt, Ninh Lăng thiếu bí thư thị ủy mà thị trưởng Ninh Lăng mới đến chưa lâu nên không thể tiếp nhận, đây chính là cơ hội của y. Bí thư Yến Lập dân, ngồi đi. Yến Thiền Nhân biết ý đồ của nghiêm lập dân tới đây. Trên thực tế, Hoàng Lăng vừa xảy ra chuyện, thì Y cũng tính nên do ai thay thế vị trí này. Nghiêm lập dân chính là người thích hợp nhất. Hơn nữa, Yến Thiền Nhân muốn lợi dụng ứng đông lưu vừa lên chức và còn gặp áp lực đại hội đảng lần 9 dập diện ra nên không muốn cục diện chính trị mất ổn định mà đưa nghiêm lập dân ra. Nhưng Y cũng biết, chức bí thư thị ủy không phải do Y là phó bí thư tỉnh ủy vỗ bàn quyết định, nhất là khi trưởng ban tổ chức cán bộ qua tính luôn đối đầu với y đây chính là khuôn mặt lớn nhất trong lòng yên thiên nhân ninh pháp trước lợi dụng sự cứng đắn của qua tính để hạn chế sức ảnh hưởng của y bây giờ yên thiên nhân nghĩ mình nên lợi dụng ứng đông liều chưa hoàn toàn tin tưởng qua tính y không tin ứng đông liều lại động lượng đến độ nhanh chóng tin tưởng qua tính đến thế ngoài ra cũng phải xem thái độ của tần hạo nhiên bí thư yến tôi biết rồi Anh không cần suy nghĩ nhiều Tôi biết nên làm như thế nào mà Nhưng anh cũng biết chuyện này cần xem cơ hội Tình hình trên đỉnh rất phức tạp Bí thư ninh vừa đi đã xảy ra chuyện như vậy Bí thư ứng câu suy nghĩ của mình Cho nên anh cứ yên tâm công tác Yến thiên nhân xua tay nói Công việc ở sở gần đây thế nào nhân nập dần có chút gió dự Và không biết nói gì Yến thiên nhân là người kiên định Ý chuyển đề tài chính là không muốn nói chuyện kia Trung Dực Quân mặc dù đi cùng khách nhưng trong lòng vẫn không yên. Điểm này ngay cả Vưu Liên Hương cũng nhận ra. Điều này cũng khó trách, Hoàng Lăng vừa xảy ra chuyện, ai có thể thay thế chức này nhất, đương nhiên là Trung Dực Quân. Trung Dực Quân biết việc này không đơn giản, chủ yếu là do y làm thị trưởng quá ngắn, mới chưa đầy 8 tháng, điều này làm Trung Dực Quân rất buồn bực. Nếu mình có thể làm sớm 2 năm, lại có chủ tịch Tân ủng hộ, vậy mình lên làm bí thư thị ủy là không có gì phải lo lắng cả. Sau khi biết tin Hoàng Lăng có chuyện Trung dực quân lập tức gọi cho Tần Hảo Nhân Nhưng Tần Hảo Nhân chỉ nói ổn định cục diện Yên tâm công tác Yên tâm công tác còn dễ giải thích Có nghĩa là mình chỉ có thể tiếp tục Làm ở vị trí thị trưởng này Nhưng ổn định cục diện lại có nghĩa khác Đó chính là muốn mình ổn định cục diện Chính trị đừng có hỗn loạn Có phải là ám chỉ mình có khả năng không Nghĩ vậy Trung dực quân không khỏi ru lên Tin Hoàng Lăng bị bắt gần như Chỉ trong một ngày truyền khắp Ninh Lăng Một vài cán bộ có thông tin đều biết Bí thư thị ủy Hoàng Lăng bị bắt Đây là cơn Động đất lớn nhất ở Ninh Lăng Trong mấy năm qua Sức ảnh hưởng nó khác hẳn lần trước khi Lý Đình Nam và Phó Chủ tịch Hiệp vội Hiệp thương Chính trị Nhân dân bị bắt mấy năm trước Dù là Trung Dược quân hay Vưu Liên Hương Đều có rất nhiều người đặt câu hỏi Đó chính là ai đến làm Bí thư thị ủy. Đương nhiên hỏi Trung Dược quân đều là mang tiếng rõ xét, Còn hỏi Vưu Liên Hương Thì thẳng thắn hơn nhiều Đương nhiên tâm trạng bộ máy thị ủy Ninh Lăng không tốt mấy. Ví dụ như Phó Bí thư thị ủy Lục Kim Dân và Trưởng ban tổ chức cán bộ kiêm Trưởng ban Thư ký thị ủy Kiều Phương Minh. Bí thư thị ủy sẽ giải đáp, mặc dù từ cán bản không quan hệ gì mấy với Phó Bí thư, nhưng Lục Kim Dân biết vấn đề Hoàng Lăng bị truy tố là từ khi y tứ Ninh Lăng không đầy nửa năm. Nói thay khác có một thời gian dài Lục Kim Dân làm Phó Bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thì Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện. Mặc dù ủy ban kỷ luật đồng cấp cần giám sát Đảng ủy, nhưng ai cũng biết, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đồng cấp không thể nào giám sát được bí thư Đảng ủy cùng cấp. Chẳng qua, đây dù sao cũng là một chuyện, trong Đảng đã có quy định, tiêu di cũng có người lấy việc này ra mà nói. Tiêu Vượng Minh càng không ổn, Hoàng Lăng coi trọng y, từ trưởng ban thư ký trực tiếp nhảy lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ, còn đẩy Ngạn Lam Quang cùng Lỗ Năng, điều này cũng làm cho ủy ban Thị ủy Ninh Lăng thấy đó sự bá đạo của Hoàng Lăng trong vấn đề nhân sự. Bây giờ Hoàng Lăng không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Mặc dù Tiêu Phượng Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ không lâu, lúc y làm trưởng ban thư ký Thị ủy cũng loáng thoáng nghe một chút Hoàng Lăng có quan hệ mật thiết với giám đốc các công ty. Nhưng Tiêu Phượng Minh vốn nghĩ đối phương đây là quan tâm đến sự phát triển của công ty mà làm như vậy. Mặc dù Tiêu Phượng Minh rất tự tin vì mình không có quan hệ kinh tế mở ám với Hoàng Lăng, Nhưng y biết Trong mắt người khác thì mình chính là thân tín của Hoàng Lăng Nói cách khác bí thư thị ủy mới Sẽ dùng ánh mắt gì nhìn mình Điều này sẽ quyết định vận mệnh chính trị sau đây của y Trừ kết thúc cuộc hội thảo Cả đồng đã rời khỏi Ninh Lăng Điều này làm đám người ngụy Hậu Lam Giàn Hồng Tiểu triều quý gọi điện tới than oán Đương nhiên trong điện thoại đều nói đến việc Hoàng Lăng xảy ra chuyện Mọi người đều lo lắng về việc Ai tới làm bí thư thị ủy Mọi người đều không cho rằng trung dực quân sẽ lên dù sao y làm thị trường trong thời gian quá ngắn bầu làm thị trường chưa đầy nửa năm kinh nghiệm công tác cơ sở thiếu có thể nói nửa năm nay trung dực quân chưa làm được gì không có uy tín và quan hệ mới ở ninh lăng ở tình huống đó mà làm bí thư thị ủy đúng là quá đáng đương nhiên cũng có người chiu đùa là tiếc khi cao đông đến bộ năng lượng làm việc nếu nói cao đông còn ở an nguyên thì không tỉnh sẽ điều cao đông về đối với những câu hỏi này cao đông có chút xấu hổ Nên chỉ có thể ấp ứng nói sang bên mà thôi Hắn cũng không tiện nói nhiều Mặc dù ứng Đông Liêu Cố ý muốn hắn làm vị trí đó Cũng được qua tính ủng hộ Nhưng còn có Tần Hảo Nhân và Yến thiên Nhân phản đối Nhất là Nghiêm Lập Dân do Yến thiên Nhân ủng hộ Nghiêm Lập Dân có quan đệ và uy tín không kém gì hắn ở Ninh Lăng Thậm chí còn quen thuộc tình hình Ninh Lăng hơn hắn Điểm yếu duy nhất là Nghiêm Lập Dân Chưa từng làm công tác kinh tế Đây chính là khuyết điểm chết người của y Cao Đông về Bắc Kinh có 1 ngày rưỡi để giải quyết xong việc của mình. Bộ con bài không bằng do Thái Tranh Dương tự mình giao cho Cao Đông. Thái Tranh Dương vốn hy vọng Cao Đông biểu hiện tốt để được lãnh đạo trung ương chú trọng. Bây giờ có vẻ đáng tiếc, những về lý thuyết có được lãnh đạo coi trọng thì cũng phải làm việc thật đạt thành tích. Vì thế Thái Tranh Dương mới cho phép Cao Đông rời đi. Thái Tranh Dương và Cao Đông chỉ nói chuyện có nửa tiếng, bữa trưa hôm sau qua tính gọi cho hắn, hỏi hắn chiều có thể về Andô không. Tôi bí thư ứng sẽ nói chuyện với hắn. Dù bận đến mấy, Cao Đông cũng không thể không về. Trương Quyền tự mình đến lái xe đưa Cao Đông đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hắn điên đầy nói chuyện với quá tính, sau đó đợi ứng Đông Liêu gọi. Có khẩn trương không? Trương Quyền đúng là rất hâm mộ nhìn Cao Đông, vốn tới An Nguyên tham gia hội thảo, không ngờ chỉ trong nháy mắt sắp thành bí thư thị ủy Ninh Lăng, mặc dù Ninh Lăng còn có chứng lệch khá lớn với Hoài Khánh. Nhưng dù sao Đó cũng là bí thư thị ủy So sánh với thị trường Thì tuy chỉ cách nửa bước Nhưng đó là cách giữa trời và đất Hà hà Trứng ban quyền nói gì thế Cả đồng so so tay Cố làm mình bình tĩnh lại Có thể không cần trương được sao Nói chuyện với bí thư tỉnh ủy Thì sợ là Vô số người đều mong chờ mà Sao tôi lại thấy hốt hoảng đến vậy Lại đây uống cốc nước đá Cho bình tĩnh lại đã có lẽ bây giờ trưởng ban qua đang nói chuyện với bí thư ứng sáng mai chính là cuộc họp kín để quyết định nghe nói ngoài cậu cho chức bí thư thị ủy ninh lang ra thì còn có ứng viên làm phó bí thư thị ủy an đô trang quyền cười nói phó bí thư thị ủy an đô cao Đông hơi đồng tâm nghiêm lập dân hà hà cao Đông đầu cậu sao mà nhảy bén đến vậy trang quyền không khỏi bồi phục linh tính của cao Đông chỉ nói một câu là hiểu ngay Phó bí thư thị ủy và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Ando đã để trống một thời gian, muốn đến để sau đại hội đảng tỉnh mới quyết định, bây giờ lại sớm quyết định thì tất nhiên là có vấn đề. Chủ tịch Tần Tân đã đồng ý à? Cả đồng hỏi xong mới thấy mình hơi ngu, không có gì không thể thỏa thuận được. Đây giống như là chiến trường vậy, hôm nay là bạn, mai là địch, hôm nay là địch, mai lại bắt tay cười nói. Nhìn xem, Hỏi một câu đã lộ bài rồi, tôi còn tưởng cậu là thần tiên nữa chứ. Trang Quyền lắc đầu nói. Cậu cho rằng hôm qua cho đến hôm nay, trường ban qua đều ở đây chờ họp sao? Cậu đồng liền hiểu ra và thầm than đây là chính trị, lật tay có thể tạo thành mưa. Vận mệnh con người cũng là như vậy. Đương nhiên, lý thuyết còn có ẩn số. Tất cả đều phải thông qua cuộc họp kín sáng mai cùng hội nghị thương vụ tình ủy chiều mai. Cuộc nói chuyện với ứng Đông Liêu kéo dài hơn 2 tiếng vượt qua dự tính ban đầu. Lúc đầu, ứng Đông Liêu chỉ đưa ra 3 vấn đề. Nếu tình huy để Cao Đông làm bí thư thị ủy Đinh Lăng, trước mặt hắn sẽ làm gì? Sau khi nhận chức sẽ có hành động và ý tưởng gì? Vấn đề cuối cùng chính là mục tiêu của anh là gì? Cao Đông cũng đã sớm có chuẩn bị. Hơn nữa còn đã được qua tính tập cho. Hai vấn đề trước trả lời rất tốt. Chỉ riêng vấn đề cuối cùng là vài do tự hắn. Cuối cùng Cao Đông tỏ thái độ là Khi mình lãnh đạo Ninh Lăng Sẽ khiến Ninh Lăng lọt vào top 3 của tỉnh Đối với lời khoe khoang này của Cao Đông Ứng Đông Liêu tỏ vẻ rất bình tĩnh Chỉ nào hỏi có cách nào để làm được như vậy Cao Đông cũng rất lý trí Không nói nhiều Chỉ nói là dựa vào điều kiện hiện có Tiến thêm một bước củng cố địa vị sản nghiệp trụ cột hiện có Đồng thời phải mở rộng đầu óc Tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế các quận Huyện tạo ra thêm ngành sản xuất trụ cột nữa Để hình thành hai chân Thậm chí ba chân cùng đi đảm bảo kinh tế ninh lăng phát triển với tốc độ cao. Ứng Đông Liêu cũng biết lúc này cao đông không dễ tỏ thái độ. dù sao hắn rời đi ninh lăng đã gần 4 năm, rất nhiều tình hình cần tìm hiểu lại một lần nữa. nhưng cao đông đưa ra việc củng cố sản nghiệp trụ cột hiện có, tạo ra một hai sản nghiệp trụ cột mới làm cho Ứng Đông Liêu động tâm. phải biết rằng để cao đông làm bí thư thị ủy ninh lăng là điều mà Ứng Đông Liêu phải ganh vác không ít mạo hiểm và áp lực. Nếu như không thể đạt kỳ tích về kinh tế như Hoàng Lăng, ứng đông liều nhất định sẽ bị người nói xấu sau lưng. Vì thế để Cao Đông lên làm bí thư thị ủy, thì ý đã phải thỏa hiệp với nhân bộ không ít. Mà Cao Đông đưa đàm mục tiêu ninh lăng sẽ đứng thứ ba về GDP trong toàn tỉnh là điều làm ứng đông liều vừa hài lòng vừa có chút lo lắng. Ngoài Ando không nhắc tới, xếp thứ 2, 3 thì trong hơn 10 năm qua, Kiến Dương cùng Biên Châu, Lũng Đoạn, các nơi khác không thể đuổi kịp. Bây giờ hy vọng nhất là ngoại khánh đang phát triển mạnh ngành điện tử thông tin, ngay cả Lam Sơn cùng Tân Châu muốn đuổi kịp Miên Châu cùng Kiến Dương cũng rất khó khăn. Về vấn Ninh Lăng, ứng đồng lưu chỉ mong nó nhảy vào thứ năm, 6 của tỉnh Lào Độ rồi. Thì ứng đồng lưu hỏi Cao Đông còn gì cần nói? Cao Đông lại đưa ra vấn đề Ninh Lăng không chỉ đứng top 3 toàn tỉnh về GDP, hơn nữa còn đứng top 3 về thu nhập bình quân đầu người, còn phải xây dựng đô thị mang lại cuộc sống hạnh phúc cho dân chúng. Cao Đông đưa ra điều này làm ứng đồng liều rất ngạc nhiên Vì vậy ý rất tò mò với cái nhìn của Cao Đông ở điểm này Cao Đông cũng giới thiệu quan điểm của mình Đề cập phát triển kinh tế và cuộc sống dân chúng đều cần được coi trọng Phát triển kinh tế không phải mục đích mà là thủ đoạn phục vụ nâng cao cuộc sống của dân chúng Nếu như chỉ nói đến phát triển mà bỏ qua vấn đề dân sinh đó là bỏ gốc tiềm ngọn Ứng đồng liều rất thương thú với việc mang lại cuộc sống hạnh phúc cho dân chúng Cao Đông cũng giữ tiêu hiện nay các quốc gia Âu Mỹ đã đưa ra chỉ tiêu này, ứng đông lưu cũng nghe nói đến chỉ tiêu hạnh phúc này nhưng không rõ chi tiết. Cao Đông cuối cùng dựa qua quan điểm làm cho ứng đông lưu thay đổi không ít cách nhìn về hắn, ứng đông lưu cho rằng Cao Đông giỏi làm kinh tế nhưng không ngờ hắn lại chú ý sâu sắc đến vấn đề dân sinh như vậy, thậm chí khá cùng quan điểm với y. Bắt đầu từ trưa, điện thoại di động của Cao Đông không ngừng hoạt động, từ Bắc Kinh đến Ấn Từ Hoài Khánh đến Đình Lăng Cao Đông cảm thấy mang nghĩa mình rất nhức. Hội nghị thường bộ tình ủy chưa diễn ra Mới chỉ là cuộc họp kín Đã bàn tán xôn xao như vậy Điều này làm Cao Đông than thở Thời đại xã hội thông tin không gì có thể giữ bí mật 2h30 chiều Cao Đông đúng giờ đến ban tổ chức cán bộ tình ủy. Vì đề phòng Nên Cao Đông còn chuẩn bị thêm một cục pin Người gọi tới Cao Đông cố gắng nói vài câu rồi xin tắt máy Nếu không tiện đôn đầy Thì chỉ có thể nói với giọng nửa đùa nửa thật Lỡ đợi điện thoại của lãnh đạo Vì thiếu đối phương cũng biết ý liên tục xin lỗi và dập máy Lúc này Cao Đông mới cảm thấy tầm quan trọng của thư ký Ngay cả khi hắn làm thị trưởng Hoài Khánh Cũng không cảm nhận sâu sắc đến vậy Lệnh Hồ Triều là phó chủ tịch huyện Trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoài Khánh 29 tuổi đã làm phó chủ tịch huyện Chính là lập dị Cao Đông đã tạo trụ cột cho y Về phần sau này như thế nào là do chính y Có lẽ hắn đến Ninh Lăng Thì vấn đề đầu tiên chính là chọn thư ký đáng tin cậy Hội nghị thường hủy lần này kéo dài chưa tầm tiếng là kết thúc Hội nghị cũng không xuất hiện cuộc đấu đá kịch liệt như Cao Đông nghĩ Rất nhẹ nhàng được thông qua Hẳn cũng qua đó mà hiểu được đôi chút Vấn đề về thỏa hiệp trong chính trị Cao Đông ngồi đi Về mặt qua tính trông rất bình thường Thậm chí còn kém phần nhiệt tình và thân thiện Khi Cao Đông ở Hoài Khánh Ngược lại khá lạnh nhạt Trường ban qua xác định rồi sao ạ Cao Đông có chút cẩn thận nói Ờ Vậy thông qua Qua Nhìn Cao Đông qua tính nở nụ cười Sao thế Cao Đông Tôi nghe người ta nói cậu luôn bình tĩnh mà Sao bây giờ lại thế Hà hà trưởng văn qua Nếu muốn không bị gì ảnh hưởng Thì đúng là quá khó khăn Tôi vẫn cho rằng mình có thể làm được Nhưng bây giờ xem ra bản chất tôi vẫn là Con người nên không thể ngoại lệ Vẫn bị cảm xúc ảnh hưởng Cao Đông cười cười tự diễu Còn mong trưởng ban qua thông cảm Đảng viên cũng không phải là giáo đồ không có tình cảm. Chỉ là chúng ta cần có một thế giới quan, nhân sinh quan chính xác để dẫn dắt thành vi của mình mà thôi. Làm cán bộ lãnh đạo thì còn cần thêm thành tích quan nữa. Chỉ như vậy cậu mới có thể nắm vững công việc của mình. Hoàng Lăng chính là điển hình, nhân sinh quan xuất hiện thành kiến nên mới vậy. Tôi rất đau lòng cho y. Y vốn có tương lai rất tốt, vậy mà về mặt qua tính vẫn bình tĩnh nhưng trong giọng lại kèm theo chút nỗi tiếc Hoàng Lăng mới bốn tuổi nghe nói vừa sinh nhật xong nếu Y không như vậy thì năm nay nhất định sẽ thành phó chủ tịch tỉnh còn có thể thành thương vụ tình ủy nói cách khác Y có thể thành nhân viên phòng làm thương vụ tình ủy phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp Ninh Lăng rất coi trọng Hoàng Lăng ứng đồng điều cũng có ấn tượng tốt đối với Y ban tổ chức cán bộ trung ương khảo sát đã xong có thể nói về trình độ đã xong chỉ chờ hội nghị. Cao Đông gật đầu. Hội nghị Tư Ngụy vừa rồi đã thông qua bổ nhiệm của cậu, nhưng một ít thượng bộ vẫn đưa ra ý kiến với cậu. Qua tiếng nhìn thẳng và Cao Đông bỏ nói. Thứ nhất là tác phong, đêm nay là tôi nói, tác phong làm việc của cậu khoa dương hoàng lăng, hoàng lăng sở dĩ xảy ra chuyện như vậy là do tác phong bá đạo của y. Bí thư thị ủy là lãnh đạo cao nhất Uy ban kỷ luật đồng cấp giám sát gần như là thiếu, khó thực hiện. Nếu bí thư không tự tu dưỡng mình thì dễ cho rằng ta là ông bua không chịu quản thúc. Cao Đông gật đầu Quả tính có thể nói hiểu đó tính cách của Cao Đông. Phải nói Cao Đông bị điều chỉnh khỏi Hoài Khánh chính là do tác phong độc đoán của hắn. Điều này cũng khiến Trần Anh Lộc cảm thấy uy hiếp đến quyền uy của bí thư thị ủy nên mới có cơ hội cho kẻ khác. Điểm này, cả đông lúc ở trên bộ đã nghĩ tôi rất nhiều lần Hắn làm như thế nào phát triển đến bước này Trần Anh Lộc và hắn quan hệ từ lúc trăng mật đến lúc mâu thuẫn Đó đều là kinh nghiệm đáng để tổng kết Thứ hai, phải giỏi bày miêu nghị kế tính toán toàn cục, phải giỏi tàu đoàn kết Đây là nhất trí chung của các thường bộ Cũng là hy vọng của bí thư ứng với cậu Cả đông gật đầu, đồng ý Điểm thứ hai này mới là quan trọng nhất có lẽ hội nghị thường ủy đều có vẻ ngồi nhìn xem hắn có thể thành công ngưỡng tụ bộ anh đinh lăng vượt qua cơn khó khăn này hay không ra khỏi ban tổ chức cán bộ cả đồng thầy có chút mơ mịt không biết mình nên đi đâu sáng mai hắn phải tới ban tổ chức cán bộ do phó trưởng ban thường trực trang quyền đưa hắn tới ninh lăng nhận chức đúng là tức cười khi hắn đến hoài khánh làm phó thị trưởng thường trực thì do trưởng ban tổ chức cán bộ đưa Lần này hắn đi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng lại do phó trưởng ban thường trực đưa. Đường Dân Ca Đồng không nghĩ ngợi gì ở điểm này, thông hắn thấy đây là sách lược của lãnh đạo, lúc nào do ai đi bổ nhiệm cũng là sự ví diệu. Nếu như nói mình đến Hoài Khánh, còn cần qua tính là trưởng ban tổ chức cán bộ đến tạo thành thế, như vậy về Ninh Lăng lại không cần như vậy. Ca Đồng thở dài một tiếng lên xe, hắn ngồi trong xe nhìn quanh rồi nghĩ lại, đã có hơn nửa năm mình không tới trụ sở tỉnh ủy này. Bắt đầu từ ngày mai quốc lộ 915 này Lại nào con đường hắn hay qua lại như trước kia Hắn đột nhiên nghĩ tới điện thoại của mình Sao lại im như vậy Hắn mới nhớ ra Lúc vào văn phòng của qua tính liền tắt máy Hắn cũng không buồn bật Vì muốn có một giấc ngủ yên thân Anh sẽ về Ninh Lăng Trình Nhật Lâm và La Băng đều kinh ngạc nói Làm bí thư thị ủy Ờ Hội nghị thường bộ tỉnh ủy đã thông qua Sáng mai anh sẽ đến ban tổ chức cán bộ Báo danh đối đến Ninh Lăng nhận chức Cả đồng ngồi trên sofa Mà trong lòng vẫn không thể bình yên lại Tại sao? Tại sao anh muốn về Ninh Lăng? Ở trên bộ không phải tốt hơn sao? Trình Nhật Lâm đã không còn là Trình Nhật Lâm trước đây Mấy năm qua cô gặp được nhiều điều Theo cô thấy cả đồng ở trên bộ năng lượng Tốt hơn về Ninh Lăng nhiều Mặc dù cô từ Ninh Lăng đi ra Nhưng sau khi thấy được các thành phố phát triển Cô càng thấy Ninh Lăng quá chứng lệch với những nơi này. Theo cô nói, những vị khách quý tham gia hội thảo lần này ở Ninh Lăng sẽ cảm thấy mình không thể quen sống ở Ninh Lăng. Là bằng công khai anh dứa mày vì không hiểu sao cả đông lại về Ninh Lăng. Mặc dù cô hy vọng cả đông về An Nguyên, nhưng về Ninh Lăng lại là điều cô ngạc nhiên. Chẳng qua cả đông chọn như thế nào thì cô đều không phản đối. Cũng như em vậy, cả sau em đang làm tốt ở Hoa Lâm lại đến đài truyền hình An Nguyên. Cao Đông cười cười hỏi lại một câu Người đi lên chỗ cao Nước chảy chỗ trúng mà Trình Nhật Lâm nhớ mày Nhưng đến đây lại bị Cao Đông ngăn lại Ý em là Anh từ bộ về Ninh Lăng Là đi xuống chỗ thấp Không Cao thấp không thể dùng vị trí địa lý mà phán đoán Cũng không thể lấy công việc mà phân định Phải xem nó có phù hợp với lý tưởng của mình hay không Có cung cấp sân khấu cho mình hay không Ý của anh là Ninh Lăng có thể cung cấp sân khấu cho anh Trình Nhật Lâm nói Bộ thị anh cũng có thể làm việc được Có thể nói thẳng quan điểm của mình ra Đưa đào quy hoạch Nhưng muốn áp dụng thì một cục trưởng không thể làm nổi Dù là phó bộ trưởng cũng chưa chắc có thể Cho nên anh cảm thấy tâm nguyện của mình Ở bộ năng lượng đã đủ Cả đồng một bên cầm miếng dưa la băng đưa cho Cắn một miếng rồi nói tiếp Ninh Lăng coi như nơi anh bắt đầu Anh rất có tình cảm với nơi này Hơn nữa thực tế mà nói Anh đã dồn nhiều tâm trí vào Ninh Lăng Từ Hoa Lâm đến Tây Giang Đều có tâm huyết của anh Mặc dù tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng Hai năm qua không chậm Nhưng có nhiều nguy hiểm sau lưng Ninh Lăng còn tranh lệch nhiều hơn so với nơi khác Anh muốn cố gắng vì sự phát triển của Ninh Lăng Anh muốn nơi anh lưu liến Thay đổi hoàn toàn dưới sự cố gắng của anh Làm cho nơi này càng thêm phồn vinh Vùng đông thôn càng thêm giàu có Đây là tâm nguyện của anh Về phần khác anh không suy nghĩ quá nhiều Do nói này của Cao Đông làm tim Trình Dực Lâm la vang đập rất mạnh. Người đàn ông này không phải như quan chức bình thường chỉ chăm chăm lên chức, trong lòng hắn có tình cảm chân thành, hy vọng thay đổi bộ mặt một nơi, làm cho dân chúng ở đó có thể sống tốt và hạnh phúc hơn nữa. Chỉ riêng tâm nguyện này đủ để che lấp khuyết điểm khác của hắn. Cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể hấp dẫn hai cô ở bên. Nhìn hai người phụ nữ nhìn mình, Cao Đông hoàn toàn không ngờ Câu vừa rồi của mình lại làm hai cô nhìn với ánh mắt Nóng bỏng đến thế Đến khi không nghe thấy hai cô nói gì Cao Đông mới phát hiện ra điểm khác lạ Trong quyền nhìn Cao Đông khá vui vẻ Xe travelette này của ban tổ chức cán bộ Ba năm trước Cao Đông đã ngồi Nó chứng kiến hành trình hắn tới Hoài Khánh Bây giờ lại đưa hắn tới Ninh Lăng Tối qua sao gọi không được Có phải đến đâu điên đảo không Trang quyền hôm nay mặc áo sơ mi cộc tay màu xám, trông khá giống người làm ở trong công ty nào đó. Trùng Văn Trang, tôi chỉ là cho rằng nghe điện nhiều ảnh hưởng đến giấc ngủ nên tắt sớm mà thôi. Dù sao chưa chính thức nhậm chức, nhưng lăng dù có chuyện gì cũng không tìm tới tôi mà. Về phần thông bộ, mặc dù còn chưa miễn chức tôi, nhưng giờ đó tuyệt đối không có chuyện cần cấp giải đa. Cả đồng mặt không chút thay đổi nói. Tối qua đúng là hắn điên đến nửa đêm cung mày hắn chưa bao giờ bị ảnh hưởng tinh thần vì việc này. ô, qua hôm nay điện thoại di động của cậu sẽ không thể tắt, lúc nào cũng có người cầm giúp cậu. Trang Quyền dự lưng vào ghế và nói. tầm một giờ ba là tới. anh chưa ở Kim Lương vậy. đến nơi sẽ tiến hành hội nghị thường ủy mở rộng, chủ yếu là gặp mặt các thường vụ thị ủy và phó thị trưởng cùng lãnh đạo đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã. sau đó hai giờ ba sẽ tiến hành. Đại hội cán bộ toàn thị xã cậu chuẩn bị một chút. Tôi hiểu, Trùng Văn Chăng, bây giờ tôi vẫn chưa đó, tình hình cán bộ bên Đình Làng, tôi đã đi gần 4 năm rồi mà. Cảo Đông cười nói. Cán bộ huyện thay đổi nhiều, có lẽ cậu phải tự đi tìm hiểu, trong qua thị xã biến hóa không nhiều, ngoài chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, toàn lực chí là từ chánh văn phòng thanh tra tỉnh xuống ra, những người khác tôi nghĩ cậu cũng biết, thị trưởng trung dự quân cậu biết. Phó Bí thư Thị ủy Lộc Kem dân, Phó thị trưởng Vũ Liên Hương, Trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Vượng Minh, Trưởng ban tuyên giáo Mao Bình, Bí thư Đảng ủy chính pháp Lam Quang, Tư lệnh quân khu Lý Nguyên Khánh, cậu cũng biết mà. Ngoài ra còn có Phó thị trưởng Lý Đại Phú, Phó thị trưởng Phú Quyên thì chắc cậu cũng biết. Có thể chỉ có Phó thị trưởng Trúc Văn Khôi, Đô đốc Tân Châu Sang cậu không biết. Ngoài ra còn Phó thị trưởng Văn Xuân Hải, Đô đốc Tổng giám đốc tập đoàn An Cường tới thì con đấy cậu không quen. Hai việc phố thị trường này đúng là tôi chưa từng gặp. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Tập đoàn An Cường đã từng cử một đoàn khảo sát đến Hoài Khánh một lần. Bọn họ chủ yếu khảo sát hoàn cảnh đầu tư ở Lâm Giang, muốn xây dựng công ty thép ở đây. Sau đó hình như chưa đàm phán xong nên bọn họ không đầu tư vào đó. Gặp hay chưa không có quan trọng, quan trọng là phải nhanh chóng quen thuộc tình hình. Trương quyền xoa tay nói. Ninh Lăng đã thay đổi không ít so với 3 năm trước nhất là xu thế phát triển kinh tế. Chẳng qua nghe nói, năm ngoái bắt đầu đã giảm xuống, nhưng tốc độ vẫn đứng thứ 5 cả tỉnh. Tổng GDP năm ngoái đứng thứ 9, gần như một năm tiến một bậc. Điều này cũng tạo áp lực lớn cho mấy thị xã xếp trước Ninh Lăng. Ồ, trưởng Ban Trang, hình như anh đang gây áp lực cho tôi. Cả đồng không phải hoàn toàn không biết tình hình Ninh Lăng hiện nay. Trang quyền nói đúng, mấy năm trước Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp top 3 cả tỉnh. Ha ha, tôi không có quyền lực thêm trọng trách cho cậu Muốn thêm chỉ có tự cậu thêm cho mình Với tháng đầu năm nay, Vĩnh Lương tăng trưởng quá nhanh Nhưng tổng tài sản đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp và tăng trưởng GDP của Hoài Khánh vượt qua Vĩnh Lương, Hoài Khánh và Vĩnh Lương buộc xa các thị xã, thành phố khác Ando Andosip thứ ba cũng không chậm, nhưng thấp hơn hai thị xã đứng đầu kia 6% Trang Quyền cười nói Cả đông cười khổ Trường Văn Trang Lãnh đạo cũng nghĩ như anh Thì tôi chỉ có thể khóc không ra nước mắt Chỉ tiêu không phải vẽ ra được Mà dựa vào đầu tư thực sự GDP đúng là kẻ đáng ghét Không biết giết bao nhiêu tế bào thần kinh Cũng là do tiêu chuẩn khảo sát cán bộ Của ban tổ chức cán bộ các anh Quá nghiêng về một phía Nên mới thành thế Hừ, <cười> cáo đông Cậu đừng ngờ đó mà kêu gào Kinh tế xã hội Ban tổ chức cán bộ khảo sát Cán bộ không lấy chỉ tiêu kinh tế Để đánh giá cán bộ Vậy cậu nói dựa vào cái gì xem năng lực lãnh đạo tôi đây xấu à? Trang quyền hỏi lại. Cả đồng há hốc mồm không biết nói gì. Ở thời đại lấy phát triển kinh tế làm trung tâm này, anh muốn bàn tổ chức cán bộ thay đổi tiêu chuẩn đánh giá cán bộ lãnh đạo là không thực tế. hoặc là nói phát triển kinh tế chưa được đánh giá một cách khoa học lại thì anh muốn thay đổi quan niệm này sẽ dễ bị coi là kẻ lập dị. Trưởng ban Trang, xem ra chúng ta cần dành nhiều thời gian để bàn về việc này. Hà hà Tôi xin chào. Trang quyền cười hà hà Ai cũng nói cậu lên Bắc Kinh sẽ học thêm không ít thứ Tôi cũng muốn học tập thêm Chờ cậu qua thời gian bận độ này Thì hai chúng ta phải cân nhắc một chút mới được Tôi cũng thấy lấy phát triển kinh tế Để khảo sát cán bộ lãnh đạo Chỉ có thể là một yếu tố mà thôi Nhưng muốn thay đổi tình hình hiện nay Thì phải còn cần suy xét kỹ lưỡng mới được Vậy cũng được Chờ tôi hết bận nhất định sẽ ngồi bàn với anh Nếu thực sự đưa ra gì mới Thì có thể thí điểm ở Ninh Lăng chúng tôi Cao Đông cười nói Không vấn đề gì Nếu thực sự có vấn đề gì mới Thì tôi sẽ nói chuyện với trưởng Ban Qua Và Bí Thư Yến Trang Quyền Vũ Ngực nói xe chạy qua một con đường vòng cung Với những khu trồng hoa ở Vĩnh Lương Và vòng vòng quốc lộ chiếc 15 Các bạn vừa nghe xong Tập số 59 quyển 2 cuốn tiểu thuyết